Tôi dẫn trà Long vào rừng thái sim. Tôi lang lỏi giữa những bụi sim hoa tím, tôi lang lỏi giữa những kỷ niệm. Trà Long đi bên cạnh tôi, hồn nhiên sung sướng. Mỗi lần nhìn thấy một trái sim chín mọng đang ranh mãnh dấu mình sau lá lòa xòa, nó reo lên hớn hở. Tôi hái cho Trà Long đầy cả hai túi sim, nó vừa đi vừa ăn, thoáng chốc đã hết. Tôi lại phải hái cho nó đầy hai túi khác. Có lúc, thừa dịp tôi quay mặt đi, Trà Long lén hái hoa cài lên mái tóc và kêu, Chú ngạn! Tôi giật mình quay lại và sứng sờ thấy Trà Long giống hệt Hà Lan xưa. Trà Long nghịch ngộm hỏi, Chú thấy cháu có đẹp không? Tôi mỉm cười, đẹp lắm. Nó lại nghiêng đầu hỏi, Cháu có giống bà Tiên không? Ý nó muốn nhắc đến những câu chuyện cổ tôi đã thường kể cho nó nghe. Những câu chuyện tôi học được của bà tôi, tôi nhìn nó bân khuân. Cháu không giống bà Tiên. Nhưng cháu giống hệt mẹ cháu hồi nhỏ Trà lông chấp mắt Sao chú cứ nhắc đến mẹ cháu hoài Câu hỏi ngây thơ của trà lông khiến tôi bối rối Tôi chưa biết trả lời sao Nó lại hỏi Hồi nhỏ chú có dắt mẹ cháu vào rừng chơi không Có Tôi vội vã gật đầu Chú có hái sim cho mẹ cháu không Tôi cắn mồi Có Cả chú và mẹ cháu cùng hái Nó bỗng hỏi Ai hái nhiều hơn Tôi ấp úng Tất nhiên là mẹ cháu Trà Long nhao nhao mắt Chú nói dối Tôi chỉ biết cười trừ Thật ra thì chú quên rồi Trà Long ngó tôi vẻ nghi ngờ Chú không quên Cháu biết chú nhớ Chú nhớ nhiều chuyện Rồi bỗng dưng nó lại gần nắm lấy tay tôi Chú nói cho cháu nghe đi Tôi hoang mang Nói chuyện gì Trà Long ngước nhìn tôi Chuyện về mẹ cháu ấy, ba cháu đâu? Tôi nuốt nước bọt, và thấy bóng mình in sửng giữa hoàng hôn bút tím. Tôi đứng lâu thật lâu, tim thoát lại, trà lông lại lắc lắc tay tôi. Chú nói đi, ba cháu là ai? Tôi chết miệng. Tại sao cháu không hỏi bà ngoại? Cháu hỏi rồi, bà ngoại cháu bảo sao? Bà ngoại cháu bảo ba cháu chết rồi, có đúng vậy không chú? Tôi tránh ánh mắt của Trà Long, tôi nhìn về phía chân trời xa nơi những cụm mây đang bóc cháy, khẽ thở dài. Hây, <cười> ừ, bà cháu chết rồi. Trà Long vẫn nhìn sửng tôi. Chú nói thật không? Thật mà! Cháu không tin, Trà Long vùng kêu lên. Người chết phải có bàn thờ, nhà cháu đâu có bàn thờ. Trà Long làm tôi khó xử quá chừng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, nó đã hội dồn. Chú nói thật đi. Ba cháu đâu? Tôi vẫn đứng trời như phỏng, ruột rối tơ vò. Tôi chìm vào suy tưởng, lâu thật lâu, trà lông vẫn im liềm bên cạnh, thấp thổm chờ đợi. Quanh tôi, thời gian vẫn lầm lũi trôi qua, và buổi chiều đang lướt đi xào xạc. Cái đáo mỏng của nó khẽ chạm vào vai tôi hờ hững. Trong một thoáng, tôi bỗng bàng hoàng hiểu rằng, nếu tôi không cất tiếng, tôi sẽ đợi đời câm nín. Và hai chú cháu sẽ hóa đá trong mỗi phút giây thinh lặng nặng nề Tôi khẽ rùng mình và đặt tay lên bờ vai bé bổng của Trà Long, giọng xa vắng Thôi, cháu đừng hỏi làm gì, lớn lên cháu sẽ hiểu tất cả Trà Long vùng vằng Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi, cháu học lớp 5 Tôi mỉm cười và nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm Cháu chưa lớn đâu, lớp 5 hãy còn bé lắm Trà Long lập tức buông tay tôi ra giọng giận dỗi. Chú nhất định không nói phải không? Tôi cười khổ sở. Chú đã nói rồi, cháu hãy hiểu cho chú. Không đợi tôi nói hết câu, Trà Long bỏ chạy ra ngoài bìa rừng. Nó vừa phóng thăng thoát trên các mâu đất ngắp nhô, vừa ngoái cổ lại nói. Chú không nói, cháu không thèm chơi với chú nữa đâu. Cháu về nhà đây. Tôi hốt hoảng chạy theo. Trà Long đứng lại, chờ chú với. Trà Nó vẫn cấm cổ chạy, và tóc thoát thoáng sau các bụi lá xanh. Tôi đuổi phía sau miệng kêu ơi ới. Trà Long, lại đây chú trở về. Trà Long vẫn không thèm ngoái lại, nó bứng bỉnh hệt như mẹ nó xưa. Hồi đó Hà Lan hờn giận, tôi phải năn nỉ cả ngày trời, khổ ơi là khổ. Đang chạy, thình linh Trà Long vướng phải một gốc cây cục, ngã lộn nhào. Tôi đến người nhảy bỏ lại vội vàng đỡ nó dậy và lo lắng hỏi. "Cháu có đau lắm không Trà Long?" Trà Long không trả lời mà nó gục đầu và cánh tay tôi rấm rứt. Tiếng khóc nó xuyên qua ngực tôi. Thỉnh thoảng, Hà Lang vẫn về làng thăm con. Mỗi lần về nó ở quanh quẩn trong nhà chẳng đi đâu. Tôi đến chơi nằm đưa đưa trên võng, bồi hồi ngắm hai mẹ con sum súc bên nhau. Hà Lang hỏi con đủ chuyện, Trà Long trả lời chẳng đâu vào đâu. Nó có vẻ kém hào hứng, nó không thích lanh quanh trong nhà. Nó muốn mẹ dẫn đi chơi, nhưng Hà Lan lại không hưởng ứng. Trà Long không hài lòng mẹ, nó một mực kì kèo. Mẹ và chú Ngạn vẫn con vào rừng chơi đi. Hà Lan thở dài liếp tôi. Tôi hiểu, Hà Lan giờ đã khác. Tôi chẳng mong đợi gì, lòng nó bây giờ như chiếc lá khoai. Tình tôi mua xuống, nghìn giọt rơi, nghìn giọt chảy ra ngoài. Nó sợ vào rừng xiêm, nó sợ kỷ niệm bổ vây. Trà Long dục nó hoài, nó nhìn tôi cầu cứu. Tôi nhẫm dậy bảo Trà Long. Cháu muốn vào rừng chơi, chú sẽ dẫn cháu đi. Mẹ cháu ở thành phố về còn mệt, uh, cho mẹ cháu nghỉ. Trà Long muốn ngoẩy. Cháu không chịu đâu, cháu muốn đi chơi với cả hai người kìa. Rồi nó nhe răng cười. Cháu đi giữa, mẹ một bên, chú ngàn một bên. Trước đòi hỏi quát quát của Trà Long, tôi chẳng biết nói sao. Trà Đàn tìm cách lãng ra khỏi nhà Đi một quảng xa tôi còn nghe tiếng trà lông gọi với theo Chú ngạn Chú trốn cháu phải không Chắc không thèm chơi với chú nữa đâu Tôi cắn chặt môi bỏ đi luôn Trà lông lên lớp 6 Ra trường huyện Ngày rời làng nó khóc như mưa bất Nước mắt nó muốn trôi cả chợ đo đo Nếu không có tôi đưa nó ra phố huyện Đi nửa đường Dám nó thổng thức quay về Ngồi trước thềm nhà khóc tiếp Ngày vào lớp một, Trà Long gan lì, đi từ nhà tới trường không rơi một giọt nước mắt. Sao hôm nay rồi làng, lòng nó lắm mưa bay. Hay nó giống tôi, nó giống như ông ngoại nó, khúc ruột liền với tình yêu quê xứ, mỗi bước ra đi là mỗi bước bận lòng. Ra đến huyện, đôi mắt Trà Long còn đỏ hoe. Tôi đưa nó đến nhà ông chú chạy xa đò, nơi trước đây Hà Lan từng ở. Sắp xếp nền chúng ở cho nó xông xuôi. Tôi quay xe về làng, nhưng Trà Long không cho tôi về, nó níu tay tôi khẩn khoảng. Chú ở chơi với cháu thêm một ngày nữa đi. Tôi nhìn nó thấy tội tội. Lần đầu tiên ra phố huyện, là cảnh, là người, chắc nó buồn lắm. Tôi gật đầu. Ừ, chú lại mai về, bây giờ chú chở cháu đi chơi một vòng nha. Trà Long mừng lắm, nó nhảy tót lên yên sau ôm chặt lấy hông tôi mặt mày hấn hở chú chở cháu đi mấy vòng cũng được. Tôi chở Trà Long qua trường huyện. Trường vẫn như xưa, những dãy lớp đóng cửa im ỉm chờ ngày nhập học. Sân cỏ mênh mông,úa vàng vì nắng hè và hàng dương vẫn tốt tươi dọc hàng rào cắt cắm. "Trường cháu đây nè." tôi nói. "Ôi trường đẹp quá hả chú." Trà Long kêu lên. "Hồi nhỏ chú mẹ cháu cũng học ở đây phải không?" "Ừ." Tôi gật đầu và chỉ tay về phía hàng rào. Hồi đó mẹ cháu hay ngồi chơi ở dưới gốc cây dương liễu này. Nói xong tôi chợt giật mình. Tôi sợ Trà Long lại bảo, chú sao cứ nhắc đến mẹ cháu hoài. Nhưng Trà Long vẫn ngồi im sau lưng tôi. Chắc nó đang tò mò ngắm nghĩa ngôi trường mới của mình. Tôi ghé thăm bà Năm Tự. Thấy tôi bà nhận ra ngay. Ờ ngạn nè hả? Lầu ghê mới gặp cháu. Giọng bà mừng rỡ. Rồi không kịp để tôi nói gì, bà vòng vã hỏi tiếp. Sao? Cháu đã có vợ con gì chưa? Tôi mỉm cười lắc đầu. Dạ chưa. Bà Năm Tự quay sang Trà Long. Vậy chứ đứa bé nào đây? Dạ đây là con gái Hà Lan. Phải Hà Lan là con bé hồi trước vẫn thường tới đây học chung với cháu. Bà Năm Tự nắm tay Trà Long lại gần, xích xoa. Chà... Còn gai lơn qua heo Tôi nhìn quanh nhà ngập ngừng hỏi Anh Nhân đâu rồi bà Nó đi câu cá ngoài sông Ngang Nó buồn đời Suốt ngày ngồi bên bờ sông á Anh Nhân là con trai bà Năm Tự Anh đi lính tận ban nơi thuộc Đánh nhau quài giò Bị cưa một chân Thành thân phối binh giải ngũ về nhà Ngày anh về bà Năm Tự đốt nhang cảm ơn trời Phật Mai mà nó không chết bờ chết bụi Cục mọc chân đã là phúc, còn dẫn sát về nhà với mẹ. Nhưng từ ngày đó, anh nhân đổi tính. Anh lầm lì chẳng nói chuyện với ai. Ngày nào cũng sách cần câu ra đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Bà Năm Tự buồn, lại hoàng buồn. Khói đi câu ở làng tôi có thầy cải Khác anh nhân, thầy cải đi câu vì niềm vui. Anh nhân đi câu vì nỗi buồn. Sau một hồi trò chuyện, Bà Năm Tự kêu tôi và Trà Long ở lại ăn cơm. Tôi một mực, mực từ chối. Tôi không sợ món canh rau dền. Tôi chỉ sợ ngồi chơi lâu, bà Năm Tự buộc miệng hỏi thăm về ba của Trà Long, thì khốn. Tôi chào bà Năm Tự, chở Trà Long về nhà. Tối đó, tôi ngủ lại nhà ông chú nó. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi đạp xe lặng lẽ về làng. Khi tôi đi, Trà Long còn ngủ. Từ ngày Trà Long ra phố huyện, cuộc sống tôi trở nên quạnh quẽ. Tôi ngồi trên lớp dạy học trò, nhìn đứa bé nào cũng nhớ tới Trà Long. Những buổi chiều càng trống trải, dài lê thê. Hai mẹ con đi xuôi qua trái tìm tôi, mỗi người về mỗi ngả. Tôi ở lại làng chiều chiều đếm lá bàng rơi. Đến nhà Trà Long, tôi chỉ biết lao lên võng nằm đọc sách. Đọc sách chán chẳng biết làm gì, tôi lại ôm đàn ngồi gảy tịch tình tang với dàn hoa thiên lý. Nghe xưa cũ vọng về như mộng mị. Tôi nằm trong cỏ ngó ra Bóng ai thấp thoáng như là hơi xương Tưởng người trong mộng về chơi Nào hay lãng đảng Một trời mưa dăng Mưa dăng kính hồn tôi từ dạo ấy Tiếng đàn rung lên Còn nghe ẩm ướt, lạnh muôn trùng Dẫu từ hồi về làng đến nay tới ít đụng tới cây đàn Tôi trao đàn lên vách Trông buồn thương xuống đáy lòng Tình yêu của tôi dòng vào việc chăm sóc Và dạy dỗ trà lông Hiện thân bé bọng của người thương muôn thỏa Bây giờ trả lông ra đi, lòng tôi bỏng dưng hiu quạnh, nhìn tới nhìn lui, chỉ còn cây đàn bụi văn lớp lớp ở lại cùng tôi, người bạn đường đã theo tôi suốt cuộc tình buồn. Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đọc sách chán tôi đem đàn ra gãy, đàn chán tôi đi lang thang trong làng, đến thăm các thầy cô và bạn bè cũ. Bạn bè năm xưa chẳng còn ai, mỗi đứa trôi giạc một phương trời, cũng có lúc tình hoài hương. Nếu đôi người về lại, nhưng cố xứ nghèo nàm chẳng giữ được ai lâu. Thầy cô thì tuổi tác trọng chất, áo cơm gánh nặng chẳng mấy người lưu được nét xuân xưa. Thầy cãi trước đã hư một mắt, này con mắt kia may cũng kéo loà, đành chia tay suối lá. Bây giờ thì ngồi nhà mồ mẫm đang giỏ, vừa ký miếng ăn, vừa vui ngày tháng xế. Cô thun hết than khát nước, đếm than sức ngực. Nghĩ mình ho lao nên cũng đã giả từ bản đan phấn trắng Bỏ lại đám học trò nheo nhóc Nhớ thương cô Trường thiếu người phải mời thầy Phu ra dạy Hôm nhận được tin Thầy xúc động rơm rôm nước mắt Được dạy dỗ bọn trẻ con là hạnh phúc của thầy Hạnh phúc đó đã tan thành may khói Khi trường tiểu học làng tôi mở thêm lớp 1 Bây giờ hạnh phúc đầu ngột trở về Thầy Phu, thầy đổi hẳn Nét khắc khổ trên mặt thầy biến mất Hôm gặp nhau trên trường, thầy bắt tay tôi thật chặt, đôi mắt long lanh sau cặp kính lão, tôi mừng cho thầy, tôi còn mừng hơn nữa khi thầy khoe. Thằng Hòa đã về rồi, ngạn ơi! Về luôn hả thầy? Ừ, lần này nó về luôn. Thầy phu đáp bằng một giọng phấn chấn. Trong hai đứa con của thầy, chị Hạnh biệt tích giang hồ, chỉ ở đâu tiếp mãi phương Nam, lấy chồng sinh con, lâu nay không thấy ghé về. Thằng Hòa cũng bỏ xứ đi làm ăn, gặp hết thất bại này đến thất bại khác, nó than bất phùng trời, và phẫn chí khăn gói về làng trồng cây ăn trái. Thầy Phu kể với tôi như vậy và kết luận, có nó bên cạnh cũng đỡ buồn. Tôi nhìn thầy chia sẻ, cuộc đời đỡ buồn, còn mong mỏi nào hơn? Buồn thầy đã đỡ, còn buồn tôi, biết đến bao giờ. Chiều thứ bảy nào Trà Long cũng đạp xe về làng. Hệt như tôi và Hà Lan xưa. Hai năm đầu tỉnh thoảng tôi phóng xe ra huyện đón nó về. Gọi là đón, thực ra hai chú cháu mỗi người một chiếc. Tôi lững thửng đạp xe bên cạnh Trà Long qua những nẻo đường xưa, cứ ngỡ mình đang trôi trong kỷ niệm. Tự nhiên tôi nhớ đến những câu thơ xuân diệu. Thuyền qua mà nước cũng trôi, lại thêm mây trắng, trên trời cũng bay. Tôi đi trên chiếc thuyền này, dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi. Cái bay không đợi cái trôi, từ tôi phút trước sang tôi phút này. Cuộc đời đã thực sự đổi thay, có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra. Buổi chiều thứ bảy này với buổi chiều thứ bảy 17 năm về trước, có vẻ như một sự lặp lại đầy bí ẩn, vẫn những tia nắng nhấp nháy nằm phơi mình trên các mái nhà và các ngọn lá hai bên đường, không đậm hơn, không nhạt đi. Vẫn những ngọn gió đến từ phía sau lưỡi tre xa, thổi ngang qua mặt đường làm bốc lên những đám bụi mờ. Vẫn những con cánh quýt bay từ đám lát keo tay, kêu vù vù rồi lại chui vào những nách lá khuất. Và trên con đường nước nẻ, dài dặt, vẫn hai người đạp xa bên nhau từ phố huyện về làng. Tôi vẫn tôi, dẫu tôi chẳng tôi xưa, chỉ có Hà Lan biển biệt, để lại con mình thay chỗ lối đi quen. Buổi chiều chỉ khác đi một chi tiết. Mà khác biết bao nhiêu. Rõ ràng Trà Long không phải Hà Lan, nhưng đến khi nó là lớp 9, tôi lại không thể quả quyết về điều đó. Khi trở thành cô gái, Trà Long giống mẹ như hai giọt nước, mỗi lần nó nhìn tôi, đôi mắt nó có khác nào mắc biết năm xưa. Điều đó khiến tôi bối rối lạ lùng, và bất giác tôi đâm ra sợ hãi. Tôi càng kinh hoàng hơn khi nhận ra mỗi khi đạp xe bên cạnh Trà Long, nghe nó ríu rít trò chuyện và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt long lanh của nó, tôi quân bảng tôi là một gã đàn ông 31 tuổi chồng chất trên vai. Tôi ngờ tôi là cậu học trò lớp 9 đang cùng Trà Long trong buổi diễn ngày xanh. Tôi vào rừng sim lúi húi tìm bông dữ dẻ cho Trà Long. Tôi lại làm con khỉ trèo cây, hí hửng leo lên cây cam năm nào, thái cho nó từng chùm trái chín thắm. Có phải tôi đang bơi ngược dòng thời gian để tìm lại những rung động đầu đời trong suốt những pha lê của gần 20 năm về trước? Để đôi lúc ngưỡng ngơ nhìn Trà Long, lòng bồi hồi mộng mị. Hà Lan, có phải em đã về?